các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh cũng không ngủ được an ổn ngày hôm sau vừa sáng sớm anh đã tới công ty muốn dùng công việc để quên đi suy nghĩ của mình nhưng mỗi khi vừa nhắm mắt lại khuôn mặt của thu thủy tâm lại xuất hiện ở trước mắt đáng chết lý trí rõ ràng cho biết cô phản bội mình thế nhưng anh vẫn không có cách nào ngăn cản bản thân ra sức nhớ cô chỉ cần vừa nghĩ đến việc từ nay về sau sẽ vĩnh viễn mất đi cô Lòng của anh lại giống như có một tạng đá lớn đè nặng, nặng đến mức làm anh hốt khoảng. Âu tiên sinh! Âu tiên sinh! Bên tai truyền đến giọng nói cấp dưới khẽ gọi, anh nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Bởi vì thua thủy tâm, anh đã không biết là lần thứ mấy xuất thần nghĩ đến cô trong lúc làm việc rồi. Tiếp tục đi! Anh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng dây tráng, hơi hơi nhắm hai mắt lại, cổ sức khiến đầu óc mình tập trung vào nội dung báo cáo của cấp dưới. Khi trưởng phòng kế hoạch báo cáo cũng gần xong thì thư ký gọi điện thoại nội bộ vào. Sau khi anh nghe thư ký nói xong thì sắc mặt bỗng dương trầm xuống. Người đó đang ở đâu? Ở phòng khách. Ở phòng khách. Anh lập tức đứng lên bỏ lại một câu. Buổi chiều lại tiếp tục cho trưởng phòng kế hoạch rồi vội vàng ra khỏi văn phòng. Khi anh đi đến phòng khách, đi nhìn thấy một người đàn ông có làn da ngâm đen, nhìn có vẻ trung hậu, thạnh thật, đối phương có chút câu nẹ nhìn về phía anh cười. Audison chào anh, tôi tên là Tề Gia Bảo. Âu cảnh thần tỉ mỉ đánh giá người đàn ông xa lạ trước mắt, thoáng nhìn cũng không khác ảnh dập lắm, bản thân cũng không chớp mắt. Anh thực không hiểu sao tôi Thủy Tâm lại có thể thích hình dáng như thế này. Tôi nghe thư ký nói anh có chuyện quan trọng muốn tìm tôi sao? Tề Gia Bảo gãi gãi đầu, mà còn là chuyện rất quan trọng nữa. Audison là như thế này, lần này vì mẹ, vì bệnh của mẹ tôi nên Thủy Tâm giúp đỡ tôi rất nhiều. Ngay cả tiền mở tiệm của ấy cũng cho tôi mượn trước. Anh vội vàng lấy một tấm chi phiếu từ trong túi quần ra. Ta thực sự rất là biết ơn cô ấy, sau khi ông chủ tôi biết được chuyện này đã chủ động giúp đỡ, đưa mẹ tôi đến bệnh viện tốt nhất để điều trị rồi. Âu Khánh thần khó hiểu nhìn tấm chi phiếu kia. Anh ta liền giải thích đến. Đây là tiền lúc trước Thụy Tâm cho tôi mượn, ông chủ nói làm vậy sẽ chậm trễ việc mở tiệm của người ta thì không tốt lắm, vì thế liền cho tôi mượn một số tiền, bảo tôi sau này từ từ trả cũng được. Nhưng mà tôi gọi di động cô ấy lại không trả lời, nghĩ mãi liền quyết định đến công ty của Âu Tiên Sinh. Dù sao đem tiền trả trực tiếp cho Âu Tiên Sinh cũng là như nhau. Việc anh chuyển lại giúp cho Thủy Tâm thay tôi nói tiếng cảm ơn cô ấy. Âu Cảnh Thần vô cùng kinh ngạc, người đàn ông này đem tiền trả lại cho anh. Vậy chứng tỏ Thủy Tâm chẳng bản không có cho lại đàn ông, mà đơn thuần chỉ là giúp đỡ bạn bè. Ông trời ơi, đến tục cùng mình đã hiểu lầm thành cái gì vậy? Anh cùng Thủy Tâm rốt cuộc là mối quan hệ gì? Chúng tôi là hàng xóm cũ, là bạn học cũ. Nha, đúng rồi. Tháng sau tôi cùng vị hôn thê của tôi. À, vị hôn thê của tôi cũng là bạn học của Thủy Tâm. Chúng ta sẽ kết hôn. Đến lúc đó hoan nghênh ông tiên sinh của Thủy Tâm đến tham gia nha. tề Gia Bảo cười đến thật ngại ngùng. Ngay đến đó, ao cánh thần thật không dám tin bản thân đã phạm phải bao nhiêu sai lầm nữa mà đủ loài điểm đáng ngờ làm cho anh suy nghĩ nên anh nhìn thẳng vào lai lịch của vợ thật rõ. Không biết quá khứ của cô Thì anh khó tránh khỏi sẽ giống lúc này Bị bóng dáng của Angel làm ảnh hưởng Sau khi tiện bước tại gia bảo anh mới suy tư Gọi mấy cuộc điện thoại Nhờ người của tổ chức tìm kiếm tin tức Cùng bảo người nhà mang đến tờ biên Lai Mượn tiền của Thu Thủy Tâm đã viết Anh nhớ rõ Trên đó cô đã viết dạy số chứng minh của mình Có được manh mối này Nhất định rất nhanh anh sẽ biết được tất cả về cô Vừa mới gác điện thoại Di động liền vạng lên Anh thuận tay nhận lại điện thoại Đầu dây bên kia đã truyền đến một tin khiến anh lo lắng khiếp sợ. Thiếu gia không hay rồi. Trung bá bộ giọng khóc tan. Vừa rồi lái xe mới gọi điện về nhà. Nói là trên đường tiểu thiếu gia đến trường, đột nhiên nói muốn đi toilet. Sau đó vừa thời dịp lái xe không chú ý, liền không thấy tâm hơi. Lái xe tìm rất lâu mà vẫn không tìm được tung tích của tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia mất tích. Âu cảnh thần lái xe thể thao đi tới địa điểm Âu Quân Thiên mất tích. Thằng bé này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy? có điều trong lòng anh kỳ thật cũng mơ hồ đoán được ý nghĩ của con dám chắc lại nhóc con này đi tìm Thủy Tâm nhưng nó biết cô ở đâu sao anh thật sự không dám nghĩ tiếp nữa một đứa bé trai 6 tuổi đi lung tung trong một thành phố lớn thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu con gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn ông trời ơi càng nghĩ càng sợ đến tục cùng Tiểu Thiên đi đâu vậy anh tìm ở ven đường nơi tài xế nói không thấy tiểu thiên. Như thành phố này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, trong biển người mênh mông, muốn tìm một đứa bé, nói thì dễ hơn là làm. Mang theo tâm trạng vô cùng lo lắng mà tìm mấy tiếng đồng hồ, nhìn thấy công viên, tìm ăn nhanh, liên dừng lại xem vào tìm kiếm, hỏi, nhưng đều không thu được kết quả gì. Trong lúc đó, anh cũng không ngừng gọi điện cho tổ chức tìm Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net